các bạn đang nghe tại đọc Ok audio net okay. À, anh em mình anh đây là anh giúp anh anh anh anh kinh anh để anh em mình vui vẻ anh chứ không anh nay thì anh anh không phải là là là là anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh thì anh Một lần nữa xin nhắc lại với anh chị em là Anh chị em rất nhiều bạn đang hóng bộ cậu tẩy Đó Đang hóng bộ cậu tẩy Thì Anh chị em rục tôi, tôi sốt ruột lắm Tôi sốt ruột lắm Hello Bùi Đức Nghĩa à, Cho Cho anh chào Mẹ với lại con bé Thảo luôn nha Nghĩa Anh biết là anh em ngóng bộ cậu tẩy lắm thế nhưng mà uh, cho anh một vài bữa cùng với ban biên tập để xử lý cái âm thanh một chút à, xin, xử lý cái văn bản một chút để làm sao cho nó dễ đọc tại vì các bạn biết đó, từ cái, cái, cái, cái việc đọc tích đến chuyển thành voi nó khác lắm nếu mà cứ giữ nguyên cái văn bản của các tác giả thì đọc lên mồm nó cũng có thể nó có những đoạn thôi không khó mặc dù là ở trên text nó rất là ok rồi câu chữ nó rất là ok rồi nhưng lên đọc thành voi thì có thể là cái cụm từ nó lại phải xoay một kiểu khác để cho nó khác đi để cho nó thuận mồm đó thế nên là tôi xin phép anh chị em ngày mai thôi đáng nhẽ là theo lịch thì một vài ngày nữa nhưng mà thôi rồi chốt đi hôm nay là ngày hai mươi vài phút nữa là sẽ qua ngày hai mươi một hai mươi hai nha tới ngày hai mươi hai ở ngày 22 chúng ta lên tập 1 của cậu tẩy và cậu tẩy sẽ lên 4 tập. Nhá, anh em, đấy mình nói luôn là như thế. Cậu tẩy mình sẽ chia làm 4 tập. Và cũng xin báo luôn với anh chị em là mình với Hà Cơ hai anh em đang nói chuyện với nhau để tính tiếp xem là hello, cảm ơn Phil Philty, Philty, okay? Em tua lại được mà bên YouTube em tua được mà mình với hà cơ hai anh em đang tính tính toán để xem xem là sắp tới sẽ đưa cậu tẩy đi đâu sẽ đưa cậu tẩy lên vùng nào và, và sẽ sẽ sẽ <cười> chắc là sẽ đưa cậu tẩy đi khắp nơi Đó, cậu tẩy phiêu lưu ký cậu tẩy du hành ký kiểu kiểu như vậy và cũng các bạn cũng yên tâm một điều là các bạn cũng không phải lo rằng là phải đợi tiếp theo nó như thế nào bởi vì mỗi một chuyến đi như vậy nó là một phần cách biệt các bạn cũng cũng không phải lo lắng nhá. đâu là ra đấy hello cảm ơn đạt trần đã super chat à, thì thì mỗi một cái chuyến đi đó là một cái phần riêng biệt cho nên là các bạn cũng cũng không phải lo rằng là đang đọc xong rồi lại chờ tác giả thì thì thì các bạn yên tâm cái đó nhé cố gắng à, mình thì mình không biết viết thế nhưng mà mình sẽ Trẻ, trẻ, trẻ. Ví dụ là mình đọc mình thấy rằng Cái này thì nó sẽ hay hơn Tức là như thế này thì nó sẽ hay hơn Thì mình sẽ góp ý với Hà Cơ Chứ còn mình thì mình không biết viết Nhưng mà được cái là mình kiểu chọc ngoáy Thì mình tốt tính tôi là thế đó các bạn nó Hay chọc ngoáy Thì chúng ta sẽ, sẽ chờ xem là cậu Tẩy Sẽ đi phá hô xí của những vùng miền nào Cái người cái, cái, cái, Ông Đồng quên đó. Mr. Đồng Hư Hỏng Sẽ đi phá hô xí của những vùng miền nào Thì chúng ta sẽ chờ xem uh -huh. Cậu Tẩy đi đồ sơn Cậu Tẩy là người Hải Phong mà Cậu Tẩy là người Hải Phong Ok hôm nào ở hay đấy Hôm nào đặt vấn đề cho cậu Tẩy đi đồ sơn phiêu lưu ký phát <cười> Hôm nào cho cậu... cậu Tẩy đi đồ sơn phiêu lưu ký Đinh Tùng thế thì lại hay quá em Thế thì lại hay quá Anh cũng chỉ thích có thế rồi Đinh Tùng <cười> anh cũng chỉ thích là anh em mình gần bó với nhau như thế à... có nhiều bạn nói rằng hôm nào qua chỗ mình thì nói thật với anh em là thôi đang dịch nha từ từ từ từ <cười> biết là anh em quý Mà đợt này thì tôi cũng dỗi thật đợt này tôi dỗi ừ. nhưng mà từ từ đợt này tôi dỗi tại vì không được ra ngoài đấy đợt này không được ra ngoài đang dịch chúng ta ai ở đâu ở nguyên ở đó không, không không không có đi không có đi lung tung đi không có đi tùm lum ok hết sức bình tĩnh anh em tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người xung quanh ok nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net